và các bạn truy cậ vào website hoặc quay web chấmkho sách nói.com xin truy giới thiệu quý vị và các bạnể sách giá sách của loài só tác giả ra Vũ Sài Gòn bút dịch nhà các bạn Hà tháng hành năm 2009ể sách này được tàii trợ bởi công ty thiêntha với hệ thống website như sau một website giao sư hoàn hảo nhớ Việt Nam hoặc quay web sư Việt.v 2 diễn hàng sôi độc và quay web vui.com 3 website bảo vệ môi trường qua web. thanh tra rác chính còn. 4. Các nói lớn nhất Việt Nam. qua web. kho sach noi. liên hệ ông Ngọc 0986219192, 0972461898. Chương 18. Mục pháp khắc mặt gian dối, nỗi lực phương lên. Sự thật của loài sói. Không có hùng tâm thì không làm nên đại sự. Con nhẫn mạo hiểm thì không làm nên đại sự. Ý chí không vững vàng thì không làm nên đại sự, lừa nhác, mánh lới thì không làm nên đại sự. Mỗi một sinh mệnh đều là tí tít của thế giới tự nhiên, cần phải phát huy năng lượng của nó đến cùng cực mới không ổn một đời. Sự ngang của loài sói, cấp 26, luôn tranh vị trí hàng đầu. Khi chạy, sẽ hú những tiếng hú dài vang khắp rừng hoang để bộc lộ sự kiêu hãnh và ngang ngược. Tinh thần của loài sói chính là trạng thái tinh thần luôn giành vị trí hàng đầu. Đối với con người, chiếc mặn thần bí này chính là ý chí thủ, nó giúp chúng ta không ngừng nỗ lực tiến đến mục tiêu, nó không cho phép chúng ta lười nhác, nó làm cho chúng ta không bao giờ thỏa mãn. Mỗi khi chúng ta đạt được một trình độ nào đó, nó lại thôi thúc chúng ta cố gắng để vươn đến trình độ cao hơn. Nếu bạn muốn trở thành một người có chí thủ, bạn cần phải khắc phục thói quen lề của mình. Hãy đạp bỏ nó ra khỏi tính cách của bạn. Thói quen này sẽ kéo những việc bạn phải làm vào tuần trước, năm trước, hoặc thậm chí là nhiều năm trước đến ngày mai. Và nó đang gặp nhắm đờn ý chí của bạn. Trừ phi, bạn khai trừ được thói quen này, nếu không, bạn sẽ khó giành được thành công. Napoleon Hill đã từng tuyển dụng một cô gái trẻ làm trợ lý để giúp ông đọc phân loại và hồi âm phần lớn thư từ. Lúc đó, công việc của cô là chép lại nội dung mà Napoleon Hill đặt. Bức lương của cô cũng tương đương với những người khác có công việc tương tự. Một hôm, Napoleon Hill đặt một câu cách ngôn và yêu cầu cô gõ vào máy đánh chữ. Nên nhớ! Giới hạn duy nhất của bạn chính là giới hạn do tư duy của bạn lập ra. Khi cô đưa cho Napoleon Hill tờ giấy cô đã đánh xong, cô nói, Câu châm ngôn của ông là tôi nảy ra một ý nghĩ, rất có giá trị đối với tôi và ông. Câu chuyện này đã không để lại ấn tượng sâu sắc đối với Napoleon Hill, nhưng bắt đầu từ hôm đó, Napoleon Hill nhận ra, câu chuyện này đã để lại một ấn tượng cực kỳ sâu sắc đối với cô trợ lý. Cô bắt đầu đến văn phòng sau khi ăn tối xong và làm việc mà không cần nhận thù lao. Cô đưa những bức thư đã hồi âm đến bàn làm việc của Napoleon Hill. Cô đã nghiên cứu phong cách của Napoleon Hill, vì vậy, những bức thư này rất giống với phong cách của Napoleon Hill, thậm chí, có bức còn viết tốt hơn. Cô đã giữ thói quen này cho đến khi thư ký riêng của Napoleon Hill thôi việc. Khi Napoleon Hill bắt đầu tìm người cho vị trí đó, một cách rất tự nhiên ông đã nghĩ đến cô gái này, nhưng khi ông vẫn chưa chính thức giao vị trí này cho cô, thì cô đã chủ động tiếp nhận vị trí này. Vì cô đã cố gắng rèn luyện trong tình huống không lĩnh thêm tiền tăng ca nên cuối cùng, cô đã đủ tư cách để đảm nhiệm vị trí tốt nhất trong số những nhân viên của Napoleon Hill. Không chỉ có thế, hiệu quả làm việc của cô gái trẻ này rất cao, nên đã gây sự chú ý của người khác, họ bắt đầu mời cô đảm nhiệm những chức vị rất tốt. Napoleon Hill đã nhiều lần tăng lương cho cô, mức lương hiện tại của cô đã tăng gấp 4 lần so với ban đầu, về việc này, Napoleon Hill đã không còn cách nào khác. Vì cô đã biến mình trở nên rất có giá trị đối với Napoleon Hill, vì vậy, Napoleon Hill không thể mất đi một trợ lý như cô. Đây chính là trí tiến thủ, một điều đáng chú ý khác là trí tiến thủ của cô gái trẻ này không những giúp cô tăng lương, mà còn mang lại cho cô lợi ích to lớn. Trong cô đã bọc phát ra một tinh thần lạc quan, giúp cô có được hạnh phúc mà những nhân viên tóc tí khác không thể nào hiểu được. Công việc của cô đã không còn là công việc, mà là một trò chơi cực kỳ thú vị, thậm chí... Cho dù cô đến văn phòng sớm hơn những nhân viên bình thường khác, và vẫn ở lại văn phòng làm việc sau khi họ đã ra về, nhưng cô vẫn cảm thấy thời gian làm việc của mình ngắn hơn những nhân viên khác. Một người thích thú với công việc của mình thì làm việc không có gì vất vả. Dù công việc hiện tại của bạn là gì, mỗi ngày, bạn cần phải dành cho mình một cơ hội, buộc mình làm những công việc có ích đối với người khác ngoài phần việc của mình. Khi bạn chủ động làm những việc này, đương nhiên bạn hiểu rằng, làm như vậy không phải để nhận được tiền thù lao, mà là để một cách. Bạn luyện tập, phát triển và bồi dưỡng chí tiến phủ của mình, bạn phải có được tinh thần này thì mới có thể trở thành người xuất sắc trong nghề nghiệp mà bạn đã chọn. Chiến luyện là thứ xuất phát từ sự bất mãn, có được sự bắt đầu này là đã có một ước mơ, tiếp đó là nỗ lực để nối liền ước mơ với hiện thực, người vĩ đại không phải là người chỉ mơ ước suông trí hướng tương lai của họ được gieo trồng từ những sự thật chắc chắn, nhờ vào ước mơ có mục tiêu rõ ràng, họ đã sản sinh ra sự bất mãn bất bạn này đã kích thích họ cố gắng phấn đấu để đạt được thành công Chí tiến thủ là cách tốt nhất để thoát khỏi sự chén trường một khi bạn đã có được thói quen luôn tự thích lệ mình luôn hướng đến trình độ cao hơn thì những phẩm chất không tốt và thói quen xấu trong con người bạn sẽ dần biến mất trong phẩm chất tính cách những phẩm chất được thích lệ được bồi dưỡng thì mới trưởng thành và phương pháp tốt nhất để loại bỏ những phẩm chất xấu là loại bỏ mảnh đất môi trường sống của chúng chúng ta thường ý thức được chiến thủ đang gõ vào cánh cửa tâm hồn của chúng ta từ rất sớm Nhưng nếu không chú ý đến âm thanh của nó, không thích lệ nó, thì nó sẽ dần dần rời xa chúng ta. Hùng tâm cũng vậy, nếu không được vung đắp thì nó sẽ thoái hóa, thậm chí là biến mất trước khi nó phát huy tác dụng Cho dù là trí lớn đến đâu, thì nó cũng sẽ bị tổn hại bởi rất nhiều nguyên nhân. thói quen trì trệ, dễ làm khó bỏ, đều sẽ làm suy yếu đi hùng tâm của con người, ảnh hưởng đến trí lớn của con người. Nếu bạn phát hiện ra mình đang từ chối tiếng gọi từ nội tâm, hoặc giọng nói khích lệ, bạn tiếng lên thì bạn phải lưu ý. Đừng để nó ngày càng suy yếu đi và biếm mất, đừng để chỉ tiếng thủ bị suy kiệt, khi bạn nghe âm thanh tích cực này vang vẳng bên tai, bạn phải chú ý lắng nghe nó. Nó là người bạn tốt nhất của bạn, nó sẽ chỉ dẫn bạn đi đến ánh sáng và niềm vui. Tap tap 27, dám nói không? Để học được sự ngang tàng của loài sói, bạn cần phải học cách nói không. Thay đổi hành vi hiện hữu, giống như việc cắt tỉa cây là rất quan trọng đối với kết quả cuối cùng. Những người đã từng làm công việc quản lý nhân sự Tìm sản phẩm mới trong ngành dược phẩm để sẽ nói với bạn rằng, hiệu quả thực sự không phải chỉ dựa vào kế hoạch chính xác, mà còn được quyết định bởi việc, bạn có biết bỏ đi những kế hoạch không khả thi đúng lúc hay không. Thời gian và tiền bạc cần có để tìm ra một loại thuốc mới, nhiều đến mỗi một người quản lý nghiên cứu, cùng lắm cũng chỉ có thể hoàn thành được 5-6 hạng mục trong số những hạng mục của cả đời mình. Điều đó cho thấy, áp lực để nhanh kế hoạch là rất lớn, vì thế nếu công ty hủy bỏ một hạng mục, thì tổn thất đối với cá nhân và công ty cũng rất nghiêm trọng. Nhưng, những quyết định như vậy là rất cần thiết, không chỉ trong lĩnh vực khai thác dược phẩm, mà trong tất cả mọi việc. Quyết định như vậy là giải phóng nguyên liệu ra khỏi hướng đi vế tắc sau khi đã suy xét tìm ra phương án tối ưu nhất. Peter Rutger là người quan sát tỉ mỉ hành vi của con người, ông đã nhiều lần nhấn mạnh, trở ngại lớn nhất của việc cách tân cơ cấu tổ chức là sự lừa nhát, có nghĩa là không muốn bỏ đi thành công của ngày hôm qua, không muốn bỏ đi những thứ không còn tạo ra thành quả. Rutger cho rằng Nguyên tắc giải quyết là từ bỏ hệ thống, đây cũng chính là phương pháp được Jack Welch áp dụng khi thiết lập lại General Electric vào năm 1981, Jack Welch nói. Chúng ta cần tự hỏi một vấn đề mũi nhọn của Peter Rucker. Nếu bạn chưa đặt chân vào lĩnh vực này, thì bạn có ý định bước vào hay không? Nếu câu trả lời của bạn là có, thì bạn phải trả lời câu hỏi thứ hai, bạn định làm thế nào? Mọi người không thích bỏ đi địa bàn vốn có của mình, không thích bị mất mặt. Họ thường bị rơi vào cái bẫy tư duy mà các nhà kinh tế học thường gọi là chi phí chìm. Nó là một dạng đầu tư thời gian và tiền bạc, và chỉ khi sản phẩm được bán ra thành công, thì mới có thể thu hồi thuận lợi. Trong bất kỳ một khóa học thương nghiệp cơ bản nào, khái niệm này thường được đề cập từ rất sớm, quy tắc của nó rất quan trọng. Khi quyết định có tiến hành đầu tư hay không, bạn cần phải quên đi những đầu tư của mình trong quá khứ, bạn cần phải trả lời câu hỏi, từ nay về sau. Việc đầu tư thời gian và tiền bạc của mình có nhận được sự báo đáp tốt không? Chúng ta cần phải tiếp nhận sự giáo dục này, vì rất nhiều người trong chúng ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu về điều này. Nhiều năm trước, các nhà tâm lý học phát hiện ra rằng, con người không thích thay đổi những quyết định mà mình đã làm. Ngày nay, một lần nữa phát hiện trên lại được chứng thực trong lĩnh vực kinh tế học hành vi. Kinh tế học hành vi chủ yếu nghiên cứu thảo luận trạng thái tâm lý của con người khi đầu tư. Dù là mua một tấm té, khai thác một sản phẩm mới hay tuyển dụng một nhân viên mới, giữa những sai lầm thực ra không có sự khác biệt lớn, chúng ta càng muốn chứng minh hạng mục của mình trước kia. Trong cuộc cạnh tranh kịch liệt, việc quyết định tiếp tục đầu tư vào một hạng mục là phải chính xác. Nguyên tắc chi phí chìm giúp chúng ta không bị rơi vào những tạm đẩy kể trên, để tránh việc tiếp tục đầu tư tiền vào những lúc không mang lại lợi ích. Nhà quản lý còn phải khuôn phát hơn trước đây, nếu không họ sẽ lãng phí rất nhiều nguồn tài nguyên có thể dùng để tạo dựng tương lai. Trong lĩnh vực công cộng xã hội, sự khiêu chiến này lại càng kịch liệt, thậm chí còn khó xử lý hơn. Ví dụ, sau khi chính phủ bắt đầu thực thi một hạng mục, hầu như không có một cơ chế nào có thể làm cho hạng mục đó ngừng lại. Vì vậy, họ thường chỉ có thể để mặt nó, làm lãng phí một lượng lớn tài nguyên. Cũng giống như vậy, trong cơ cấu phi lợi nhuận, người ta rất dễ tin rằng, hoạt động của các cơ cấu tổ chức đều xuất phát, và nên tiếp tục. vì vậy Những hoạt động này ít nhiều đều có nhiệm vụ giúp đỡ hoàn thành những cơ cấu tổ chức này. Thực tế, những hoạt động này luôn hiệu quả hơn những hoạt động khác, nhưng do không có sự ràng buộc bên ngoài của thị trường tư bản, cũng không lấy mối liên hệ giữa giá thành và lợi nhuận làm công cụ, nên cơ cấu phi lợi nhuận hầu như không có động lực để đối mặt với việc lựa chọn khó khăn trong sự cạnh tranh. Vì vậy, trừ phi có yêu cầu từ bên ngoài, nếu không, nhà xã hội sẽ không di chuyển nguồn tài nguyên quan trọng của mình từ phương diện kém hiệu quả phương diện khác có hiệu quả hơn điều khó khăn và quan trọng là nói không với những cơ hội có tính cám dỗ những cơ hội này sẽ làm cho nguồn tài nguyên vốn có là nhiệm vụ là hoàn thành cơ cấu tổ chức bị lệch khỏi quỹ đạo nguyên tắc dưới đây sẽ giúp bạn đối diện với những khó khăn kể trên đó chính là đánh giá so sánh cơ hội này và những cơ hội khác có liên quan chứ không nên nói có hoặc không một cách cô lập ngoài ra Một yếu tố cần phải xét đến là bạn không chỉ xét đến chi phí hiện kim, mà còn phải xét đến những chi phí cơ hội đi theo nó, vì những sự lựa chọn khác cũng đòi hỏi thời gian và tâm huyết của bạn. 20 năm nay, cơ cấu lợi nhuận dần hiểu ra bất cứ một hành động nào, đều cần có sự cân nhắc, phỏa hiệp. Nguyên tắc này cũng được ứng dụng trong cơ cấu phi lợi nhuận, chỉ khác là việc chấp hành linh hoạt hơn. Giả dụ, một người quyên tặng có thực lực hùng hậu, định cho bạn một khoản ngân sách, nhưng khoản ngân sách này lại không nhất trí với mục tiêu bạn đặt ra. Vậy, bà sẽ làm thế nào? John đã từng giải thích việc tại sao Tổ chức Bảo vệ Tự nhiên nước Mỹ từ chối một hạng mục dân số trị giá mấy mươi triệu đô, ông nói. Bà phải luôn tự hỏi rằng, tài nguyên của chúng ta là có hạn, trước sự khiêu chiến lớn, làm thế nào để chúng ta hoàn thành sứ mạng bảo vệ tính đa dạng của động vật? Chúng ta thường cần phải nói không với những động cơ, hay những cơ hội trông có vẻ bức thiết, nhưng lại không liên quan gì đến kế hoạch của chúng ta. Cách làm của tập đoàn Lenovo cũng rất đáng để chúng ta học tập theo ghi chép Lenovo tại sao khi liệu truyền trí đặt ra chiến lược ông đã xác định rõ ràng rằng không làm những việc không có tiền không làm những việc có tiền như lại không lấy được tiền không làm những việc có tiền và lấy được tiền nhưng không do người đáng tin cậy làm nhiều năm qua sự phát triển của tập đoàn Lenovo luôn bền vững ông liều lĩnh cũng không nhảy vọt thậm chí còn có chút ảm đạp so với những công ty khác nhưng đến khi những công ty khác ảm đạm thật sự Lenovo vẫn vững vàng. Nhưng không phải Lenovo không phạm sai lầm, việc đầu tư và Internet là một thất bại. Nhưng đối với những việc không làm, Lenovo coi trọng hơn, thận trọng hơn so với những việc phải làm, quay đầu cũng nhanh hơn. Trong quan niệm của người Trung Quốc, nói không, tự nhận sai lầm, tự nhận thất bại là một việc khó. Khi doanh nghiệp, chọn phép trừ, như bỏ một nghiệp vụ nào đó, một thị trường nào đó, chắc chắn sẽ rất tiếc, nhưng chỉ còn trái tim đặt càng mạnh hơn, các nói không này đương nhiên có thể được xem là tài ba Sự thành công của hãng hàng không Southwest Mỹ cũng gọi mở cho chúng ta nhiều điều hay. Những hãng hàng không lớn thường thích bay tuyến đường dài, lợi nhuận cao, còn hãng Southwest thì lại tránh mỗi nhọn này, chỉ chuyên mở những tuyến đường ngắn giữa thành phố này với thành phố khác, tịch bay nhiều chăng, bay đúng giờ, không có số ghế, ngồi tùy thích, đến trước ngồi trước, không phục vụ ăn uống, chỉ phục vụ một tách cà phê. Cách thực thi nói không này đã bảo đảm cho vị trí, ưu trội của hãng hàng không Southwest. So với việc thành lập doanh nghiệp vào 20 năm trước, Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay có khởi điểm cao, tổ chức nhân viên cao, liệu hy động vốn cũng thuận tiện hơn rất nhiều, có tiền lại có hoài bảo làm nên sự nghiệp lớn. Kết thúc đầu tư cũng tăng lên, nhưng dù thế nào những chuyện vượt qua khả năng và nguồn vốn của mình luôn là những quyết định không hay. Tuy nói đầu cơ là một dạng đầu tư, nhưng khi bước vào thực tế thì không phải là dễ dàng thành công. Cách tác 28, không ngừng vương lên Khi sói con đã có khả năng tự lập, đầy sói sẽ kiên quyết rời xa nó. Vậy sói sẽ đuổi chúng ra đồng hoang, để chúng tự kiếm thức ăn, sự ngang tàn của loài sói đã được hình thành từ trong cuộc sinh tồn không ngừng vương lên để tự lực cánh sinh. Chúng ta nên coi sự không ngừng vương lên là thái độ cơ bản trong các đối nhân xử thế của chúng ta. Dân tộc Trung Quốc có thể đi qua mấy ngàn năm lịch sử, chiến thắng tự nhiên, chiến thắng thiên tai, nhân họa, luôn sinh tồn và phát triển cho đến ngày nay và có liên quan mật thiết đến sức sống mạnh mẽ, truyền thống sáng tạo Không ngừng vươn lên là quan niệm xử thế tích cực, sáng tạo. Nó từ chối sự mềm yếu và lời nhát, từ chối sự trì trệ và tự mãn, từ chối sự ỷ lại, ngồi không hưởng lợi. Muốn dùng tinh thần này để chỉ đạo hành vi, tư tưởng thì không nên oán trời trách người, không làm gì cả, mà nên tự mình thay đổi hoàn cảnh, thay đổi hiện trạng. Không nên hài lòng với thành tích của mình mà cần phải phấn đấu không ngừng. Không nên khuất phục trước khó khăn và áp lực, mà nên có lòng tin và dũng khí chiến thắng tất cả, áp đảo tất cả. Đối với con cái Chúng ta cũng không nên dùng tiền gãi lên tiền đồ của chúng, mà phải giúp chúng luôn vươn lên, có khả năng sinh tồn phát triển, để chúng có thể ứng phó được với mọi hoàn cảnh sống, giúp chúng biết lao động, biết làm việc, biết sáng tạo và biết giúp đỡ người khác, phục vụ cho xã hội. Động Kiến Hoa, trưởng đặt khu kinh tế Hồng Kông, tuy xuất thân là con nhà thế gia, nhưng cuộc đời ông không mấy sung sẻ, bằng tinh thần không ngừng vươn lên, ông đã vượt qua hết khó khăn này đến khó khăn khác, bước đến con đường thành công. Đỗng Kiến Hoa sinh năm 1937 tại Thượng Hải, năm 1948, ông di cư sang Hồng Kông. Cha ông là Đỗng Hậu Vân, luôn giáo dục con trái rất nghiêm khắc, để bồi dưỡng tinh thần không ngừng vươn lên, và khả năng sống độc lập cho Đỗng Kiến Hoa. Ông đã đưa Đỗng Kiến Hoa vào trường ký túc khi chỉ mới 10 tuổi, ông luôn dặn dò Đỗng Kiến Hoa phải chăm chỉ đọc sách để sau này làm những việc có ích cho xã hội. Ông còn muốn Đỗng Kiến Hoa phải luôn ghi nhớ, mình là người Trung Quốc, phải làm rạng danh người Trung Quốc. lúc đó Ngay cả một câu tiếng Quảng Đông, Đỗng Kiến Hoa cũng không biết nói, bạn học lại không hiểu tiếng Thượng Hải, nên Đỗng Kiến Hoa thường vì bạn bè trêu chọc. Việc giảng dạy trong trường cũng dùng tiếng Quảng Đông nên khó khăn lại càng lớn hơn, nhưng Đỗng Kiến Hoa quyết không đầu hàng khó khăn, bằng cách chủ động bóc chuyện với bạn học, và chuyên tâm học từng câu từng chữ một. Chỉ trong vài tháng, Đỗng Kiến Hoa đã giải quyết được vấn đề rào cản ngôn ngữ. Đỗng Kiến Hoa tốt nghiệp trung học khi 17 tuổi năm 1954 Cha ông lại đưa ông đi học ở Anh và quy định phải thi đầu đại học thì mới được trở về Hồng Kông. Lúc đó Động Kiến Hoa mới chỉ biết nói những câu tiếng Anh đơn giản như Yes, No, How are you? Nên có thể hiểu, ông phải chịu áp lực lớn đến mức nào. Nhưng Động Kiến Hoa vẫn cố gắng tiếp xúc nhiều với bạn học người Anh. dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn học, chưa đầy một năm, Động Kiến Hoa đã hoàn toàn thích ứng với hoàn cảnh mới. 3 năm sau, Động Kiến Hoa đã thực hiện được mục tiêu vào đại học. Trong thời gian ông học tại Anh, Nền kinh tế nước Anh vẫn còn chịu ảnh hưởng của chiến tranh thế giới lần 2 đời sống người dân rất khó khăn, tiền cho ông gửi cho ông chỉ hạn chế trong phạm vi chi trả học phí và sinh hoạt phí, vì vậy, vào kỳ nghỉ hè, ông vẫn phải đi làm thêm như phục vụ trong quán ăn, cúc thang vân Nhờ vậy, mà ông được rèn luyện từ rất nhiều phương diện của cuộc sống, đồng kiến hoa nhớ lại thời gian đi học của mình. Không biết nói tiếng Quảng Đông mà phải vào trường ký túc, không biết nói tiếng Anh mà phải đi học ở Anh, đó là sự thử thách rất lớn đối với tôi. Nhưng thử thách này lại là một sự rèn luyện rất tốt. Tôi thích đặt ra cho mình những mục tiêu lâu dài. Sau khi đã xác định mục tiêu, tôi sẽ quyết tâm đạt được mục tiêu. Từ nhỏ, tôi đã được bồi dưỡng tính cách này, đạt được một mục tiêu tốt là niềm vui của cuộc đời. Năm 1949, cha của Động Kiến Hoa thành lập công ty tàu Kim Sơn, từng bước phát triển thành tập đoàn vận tải biển với nhiều công ty con. Năm 1973, ông lại thành lập tập đoàn Orion Overseas Container Line. OOCL, có tổng cộng 110 chiếc thuyền các loại, tổng trọng tải có thể đạt đến 13 triệu tấn, trở thành một trong 7 ông vua vận tải biển của thế giới. Năm 1982, Đổng Hậu Vân qua đời, Tập đoàn vận tải biển của họ Đỗng do Đỗng Kiến Hoa tiết quản. Thời gian này, ngành vận tải biển thế giới đang suy thoái. Đến năm 1985, Tập đoàn OOCL nợ đến 6,2 tỷ USD, Tập đoàn đứng lên bờ vực phá sản, và hơn 5.000 người phải đối mặt với nguy cơ mất tuyệt. Vì không muốn mẹ mình phải chịu sống giới lớn như thế, vào tháng 8 năm đó, Đỗng Kiến Hoa quyết định đưa bà đến định cư tại Mỹ cùng với em gái mình. Em gái và con gái của Đỗng Kiến Hoa đang học đại học ở Mỹ. Việc có đóng được học phí học kỳ sau cho họ hay không, luôn là mối lo của ông. Trước sự cũng phải nghiêm trọng đó, Đỗng Kiến Hoa luôn giữ vững lòng tin, tuyệt đối không được buông xuôi, phải vươn lên, phải tin vào mình. Không thể vì bão tác mà thang trời trét trất, ông đặt ra mục tiêu phấn đấu cho mình với một thái độ thành khẩn. Và nỗ lực bền bỉ hướng đến mục tiêu đó, ông còn răng đe mình, không được một mình tác chiến, phải đoàn kết với bạn bè và đồng nghiệp, cùng khắc phục khó khăn, thực hiện được mục tiêu. Trong thời gian khó khăn đó, rất nhiều bạn bè có cùng mục tiêu như ông, đã sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ ông. Trọng Kiến Hoa đã tự vương lên trong nghịch cảnh, phát huy tài kinh doanh của mình, một mặt, ông thu hút đầu tư vào ngành vận tải, mặt khác, ông chủ động thương lượng với bên cung ứng để kéo dài thời gian trả tiền. Đàm phán với ngân hàng về vấn đề trả nợ. Cuối cùng, sau hơn một năm nỗ lực, ông đã cứu được tập đoàn thoát khỏi bờ vật phá sản, vươn lên thành tập đoàn vận tải biển lớn của thế giới. Tháng 12 năm 1996, Động Tiến Hoa trúng cử là trưởng đặc phu hành chính Hồng Kông. Đến ngày 1 tháng 7 năm 1997, ông nhậm chức, từ khi lên nắm quyền, Hồng Kông vì chịu cuộc khủng hoảng tài chính châu Á nên nền kinh tế sa sút thất nghiệp gia tăng, thị trường cổ phiếu sụt giảm, bản thân ông cũng gặp phải thử thách lớn nhất của cuộc đời. Tháng 2 năm 1998, chính phủ đặc khu đã áp dụng hàng loạt biện pháp để kích thích kinh tế, trong đó, giảm thuế và tăng tiền lương đã đạt đến 53 tỷ đô la Hồng Kông, tương ứng với 4% GDP. Trong thời gian này, chính phủ đặc khu đã làm rất nhiều việc, một số biện pháp đã bắt đầu có hiệu quả, tinh thần không ngừng vương lên của Động Kiến Hoa đã khích lệ người Hồng Kông tiếp tục dấn bước, cố gắng hơn nữa để bảo vệ sự phòng vinh và ổn định của Hồng Kông. Trong quá trình không ngừng vương lên, cũng sẽ có thất bại, trắc trở, thậm chí là hy sinh. Vì đường đời không bao giờ bằng phẳng, thế giới của chúng ta không bao giờ trọn vẹn, chỉ có tinh thần không ngừng vương lên mới có thể giúp chúng ta vượt qua những vận rũi, mở đường đến thắng lợi. Tư thế chung của sự phát triển là phải phấn đấu không mệt mỏi thì mới giành được thành công. Ý nghĩa và giá trị của cuộc đời không thể chỉ dùng thắng lợi để đánh giá, và còn phải xét đến tâm hồn và ý chí. Người có tâm hồn cao thượng, ý chí kiên cường, cho dù gặp thất bại thì vẫn là anh hùng. Hạnh phúc của cuộc đời không chỉ là niềm vui khi giành được thắng lợi và còn là quá trình phấn đấu để giành thắng lợi. Giành thắng lợi sau khi đã phấn đấu vượt qua trắc trở mới là thắng lợi trọn vẹn, chắc chắn và đáng nhớ nhất. Các tắc 29, Bản tính hoang dã thời hiện đại Mọi người thường thích dùng hình ảnh của sói và sư tử để ví với cuộc cạnh tranh giữa doanh nghiệp nước ngoài và trong nước, nguyên nhân có lẽ là do bộ phim hoạt hình Vua Sư Tử mà mọi người đều thích. Nhưng cũng chính vì bộ phim hoạt hình này, và dường như mọi người đều coi đẳng cấp của sư tử cao hơn sói, còn sói là loài đại tâm lại thiếu thực lực Nhưng trong thực tế cuộc sống trên Thảo Nguyên, hai loài vật này có thật là có đẳng cấp cao thấp không? Trong thế giới phải phấn đấu để sinh tồn. Sẽ không có ai có tư cách để đóng vai chính diệt, và sói bộc lộ bản tính hoang dã trong hoàn cảnh gian khổ, chính là điều đáng được tôn kính. Thảo Nguyên vốn không có chủ nhân được định sẵn, ai bỏ trật tự của Thảo Nguyên là do Mufasa nắm giữ, ai bảo Simba là người kế thừa nghiễm nhiên, ai bỏ sói phải làm bề tôi trong bóng tối. Trên Thảo Nguyên, không có kẻ thống trị, cũng như trên thương trường. Không có bất cứ một doanh nghiệp nào là có đẳng cấp cao hơn chỉ có một vị vua vĩnh viễn đó chính là người tiêu dùng và mọi doanh nghiệp đều chỉ là một mắt xích trong vòng tròn sinh thái điều chúng ta cần làm là dùng hết mọi khả năng của mình để tồn tại và phát triển trên thảo nguyên này vì vậy nếu đó sư tử đáng được tôn kính thì sói cũng vậy hơn nữa đối với rất nhiều doanh nghiệp học tập bản tính hoang dã của loài sói cũng là một việc làm thiết thực doanh nghiệp nên không ngừng bời dưỡng bản tính của loài sói một làkhú giápạy bé Lúc nào cũng chú ý đến cơ hội thị trường tiềm ẩn xung quanh, cũng giống như hiểu về xu hướng hành động của một con dê, doanh nghiệp phải luôn hiểu rõ thay đổi về nhu cầu của người tiêu dùng, hay là tinh thần phấn đấu quên mình. Một đối thủ dù có mạnh đến đâu vẫn có điểm yếu, chỉ cần kiên trì bền bỉ thì sẽ gặp hái được thành quả, ba là phấn đấu trong quần thể, để mở rộng doanh nghiệp thì còn phải có ba yếu tố trên. Có lẽ khi nói đến bản tính hoang dã của loài sói, người ta lại liên tưởng đến sự tàn nhẫn và máu tanh. Nhưng bản thân của tàn khốc chính là bản chất của sự cạnh tranh trong thương trường. Đừng quên rằng thị trường không phải là người mẹ, bà ta không có tính kiên nhẫn và lòng nhân từ, chỉ hơi bất cẩn là doanh nghiệp của bạn sẽ bị rơi vào tay kẻ khác. Sói là loài vật kiên nhẫn, vững vàng, trên thả nguyên rộng lớn ở châu Phi, một con sói bụng đói phồng cào có thể ăn bất cứ thứ gì có thể nuốt được, để giúp mình no bụng. Trong thực đơn của nó, một loại côn trùng có tên, là mối, đã chiếm đến 60%. Thức ăn chủ yếu của một động vật ăn thịt lại là côn trùng, một ký giả khi đọc được điểm này trong sách khoa học phổ thông đã rất kinh ngạc, vì sức sống ngoan cường của sói. Sói cũng là một loài cô độc, cần giết lẫn nhau là chú sẽ giết lẫn nhau, không cần phải làm bộ làm tịch để chứng tỏ mình. Thực tế, nhiều doanh nghiệp lưu im hơi lặng tiếng, nhưng lại không ngừng phát triển. Ngược lại, một số doanh nghiệp phô trương thanh thế nhưng cuối cùng, cũng lộ rõ ra là không có thực lực. Vào đầu thập nhiên 90, Doanh nhân trong lành ẩm thực của Đài Loan, ào ạc tràn vào Đại Lục, lúc đó thị trường mình ăn liền của Đại Lục như rắn mất đầu, chất lượng sản phẩm vừa và thấp, thiếu thương hiệu nổi tiếng, có thể nhất hô bá ứng. Trong lúc thương nhân Đài Loan, thương nhân Hồng Kông đều muốn nhảy vào, thì tập đoàn Tim Sting đã đi tiên phong, tả sung hũ đột và chiếm được rất nhiều thị trường ở Trung Quốc. Những thương nhân khác đàn phải lắc đầu rút lui. Đây là một ví dụ điển hình nhất của việc vận dụng bản tính hoang dã của loài sói. Từ sau cuộc cải cách mở cửa Trung Quốc, mối quan hệ giữa hai bên bờ eo biển cũng ấm dần lên, các thương nhân sáng suốt của Đài Loan đã ảo đầu tư hoặc chiếm cứ thị trường đại lục. Tuy bức vách chính trị giữa hai bờ vẫn cao ngút, nhưng sự báo đáp hậu hỷ của đầu tư và đại lục đã vượt xa nỗi sợ mạo hiểm của họ, đặc biệt là một nơi có thị trường nhỏ, đất đai ít, lao động giá cao, thị trường cạnh tranh kịch liệt như Đài Loan, các thương nhân được cảm thấy khó vùng vẫy, vì vậy nên thị trường đại lục rộng lớn đã hấp dẫn họ. Tập đoàn Tinh Sinh và Tập đoàn Thống Nhất là hai đội quân tác chiến vượt biển, họ cạnh tranh ngày một gây gắt tuyến ngành thực phẩm ở đại lục. Đặc biệt là sản phẩm mì ăn liền, Tập đoàn Sinh lại chiến lĩnh thị trường mì ăn liền nhanh hơn một bước, dẫn đầu tập đoàn. Tập đoàn Thống Nhất tuy đứng vị trí hàng đầu ở Đài Loan, nhưng lại khó đặt chân vào thị trường đại lục chỉ vì họ chậm chân hơn một bước. Ban đầu, sản phẩm chủ chốt của Tập đoàn Tinh xin là dầu ăn. Nếu xét về danh tiếng và thực lực thì tập đoàn King Sin không thể đứng đầu Đài Loan. Tập đoàn này đã tìm kiếm ở thị trường Đài Loan được mấy mươi năm, nhưng cảm thấy rất khó phát triển, nên họ đã tiến hành khai thác thị trường đại lục. Vào năm 1988, King xin đã bắt đầu đầu tư vào đại lục. Tập đoàn này chỉ có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất giàu ăn. Ngay từ đầu, họ đã xác định quan niệm kinh doanh phải thiết thực, uy tín. Sản phẩm của họ luôn lấy nguyên liệu tốt, chất lượng tốt, kỹ thuật cao làm tiêu chuẩn. năm 1990 Họ đầu tư nhà xưởng ở Bắc Kinh, và kinh nghiệm sản xuất phong phú, kỹ thuật cao, họ đã sản xuất ra các loại dầu ăn thượng hạt và có chút ít thành công. Như lúc này, Tien Sien phát hiện ra, họ đã chọn vì thị trường dầu ăn ở thành thị đã bị các sản phẩm dầu ăn của Hồng Kông chiếm lĩnh. Nhắc đến tập đoàn thống nhất, rất nhiều người Đài Loan sẽ buộc miệng thác phục, không những vì người sáng lập ra tập đoàn này là một người làm thuê, mà còn vì người phấn đấu đi lên từ bàn tay trắng này lại giành vị trí số 1 trong ngành thực phẩm. Ông Cao Thanh Nguyệt, chủ tịch của tập đoàn này, đã từng làm việc tại một công ty dệt ở Đài Nam. Năm 1969, ông từ bỏ công việc mà mình đã làm hơn 20 năm và mang theo một nhóm nhân viên để mở ra chiến nghiệp thống nhất, bắt đầu bước vào ngành thực phẩm. Ban đầu, ông tung ra sản phẩm mì ăn liền, đại chúng hóa. Sau khi giành được thắng lợi, ông lại xâm nhập vào thị trường dầu ăn, thức uống, sữa, đồ hộp, cho hơn 10 năm gian khổ để gây dựng sự nghiệp. Cuối cùng, công ty ông chiếm vị trí dẫn đầu trong ngành thực phẩm. Cao Thanh Nguyệt là người có ý thức quốc tế hóa rất cao. Sau khi tập đoàn Thống Nhất có được quy mô ban đầu, ông đã nhanh chóng bố trí binh đoàn tác chiến ở nước ngoài, nhằm nhảy ra khỏi thị trường nhỏ hẹp ở Đài Loan. Ông đã lần lượt đầu tư vào Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Philippines. Hiện nay, tập đoàn Thống Nhất đã là tập đoàn kinh doanh quốc tế hóa, với nhiều ngành nghề như thực phẩm, điện tử, tài chính, bất động sản, thương mại, du lịch, bán lẻ. Cùng với địa vị kinh tế ngày mộng nâng cao, Cao Thanh Nguyệt đã đảm được vị trí chính trị tương đương. Năm 1994, Cao Thanh Nguyệt đã trúng cử Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Có lẽ do ảnh hưởng của địa vị chính trị nên trong cuộc chiến vượt biển, ông đã chậm hơn Tiên Tiên một bước. Tuy chỉ chậm hơn một bước nhỏ nhưng lại làm cho khoảng cách giữa Tiên Tiên và tập đoàn thống nhất rút ngắn đi rất nhiều. Từ sau khi thị trường dầu ăn bị chậm hơn người khác, Tiên Tiên quyết tâm giành lấy thị trường khác. Cuối năm 1991, Tập đoàn Tinh Tinh bắt đầu nhắm đến thị trường mì ăn liền. Nhành mì ăn liền ở Trung Quốc đã có lịch sử hơn 10 năm, nên quy mô cũng không nhỏ. Toàn quốc có hơn 100 danh nghiệp sản xuất mì ăn liền. Chỉ riêng hai thành phố Bắc Kinh và Quảng Châu đã có hơn 50 và 60 dây chuyền sản xuất mì ăn liền. Tiếp rằng, những sản phẩm không cùng nhà sản xuất, không cùng dây chuyền sản xuất này, phần lớn là có chất lượng kém, mẫu mã xấu. Lại không chú trọng đến marketing, nên không có sản phẩm nào nổi trội. Thị trường mì ăn liền ở Trung Quốc lúc đó giống như rắn mất đầu. Ting Ting nhìn thấy được chỗ trống này nên họ đã quyết tâm đánh một trận lớn vào thị trường mì ăn liền. Đầu năm 1992, đây là thời điểm khá bận rộn và căng thẳng đối với lãnh đạo của Ting Ting, vì họ biết đã có rất nhiều thương nhân Đài Loan và Hồng Kông đang nhắm vào thị trường miền ăn liền ở Đại Lục, trong đó có cả tập đoàn thống nhất. Tới những tập đoàn có thực lực hùng mạch như tập đoàn thống nhất một khi họ đánh vào thị trường đại lục thì tiên Ti sẽ khó chen chân vào vì vậy họ không ngừng hối thúc lẫn nhau nhanh chóng đầu tư một khoản tiền lớn vào quảng cáo Bảo thương hiệu chất lượng sản phẩm mẫu mã bán hàng vân vân họ tungò mạnh mẽ như vậy là để đối thủ về chừng và đẩy nhanh công cuộc chiến lĩnh cũng có thị trường chính giờ bị tấn công ngồ hàng tập đoàn tiên Ti đã xây dựng được vị trí lá chủ trong ngành miền ăn liền ở Trung Quốc có thể thấy nhờ tiên sinh cơ bản tính hiệu quả thông qua của loài sói tên họ đã có được thành công rất lớn. F18. Truy cập vào web.cosuphai.com.vn. Thiết sách này được trợ bởi công ty Kim Thành với hệ thống website như sau. Một, website yasun phong thảo nhất hiện nay và www.yasun.vn.com. Hai, nghĩa sôi động www.dongdao.com. Ba, website bảo vệ môi trường quay web chấm.com khoa sách nói lớn nhất Việt Nam và quay web chấm sách liên hệ ông Ngọc 086 tháng